bổ truyện Phong Ma Yến Tước phần 2 được phát hành trên website lakhongcoc.com cộng đồng Oneo miễn phí mời các bạn cùng thưởng thức chương 60 chó cùng rất dạo. Mạnh Tiểu Lục ngồi bên cạnh Vương Lục Đức An, lúc này vẫn chưa hết kinh hồn bạc vía. Y sư đã xử lý qua vết thương cho gã, nhưng cánh tay thõng xuống vẫn không có chút sức lực nào. Phản độ ở đây đã bị diệt trừ. Người trong sảnh quay thành mấy tầng xung quanh phong vương Dẫu có người muốn hành thích cũng không dễ dàng nữa rồi Lục Đức An thở dài một tiếng nói <cười> Đúng là đã coi thường bọn chúng rồi Không ngờ chúng lại ác độc nhường ấy dở ra chiêu số ám sát này Chết mất nhiều huynh đệ tốt như vậy Chỉ sợ <cười> Thật là có lỗi với liệt tổ liệt tâm Phong Vương xin chế tự trách mình. Tuy rằng có nhiều huynh đệ trốn phải độc thủ, nhưng không phá cái cũ làm sao lập ra cái mới được. Ít nhất thì lụ phản nghịch bên cạnh Phong Vương ngài cũng đều bị nhổ ra hết rồi. Như thế, Phong Môn cũng trở nên sạch sẽ. Đây chính là lúc ngài có thể mạnh tay chỉnh đốn lại đó. Mạnh tủ lục ăn ủi. Phong Vương gật đầu. <cười> Tẻo lộ, hôm nay con cứu ta một mạng. Ta nở con chuyện này. Xin Phong Vương chứ nên nói vậy, đệ tử không dám nhận. Nếu ngài muốn khen thưởng, thì hãy khang thưởng Ông Chi Trần. Nếu không có khuyển Nha Trâm, Ông Chi Trần hộ giá. Chỉ sợ Tiểu Lục ném ra bao nhiêu cái chán trà cũng vô dụng thôi. Mạnh Tiểu Lục nói. Trong lúc nói chuyện, xác nhân Phong tượng Đức Nghĩa đi vào chắp tay nói. Phong Vương, bác được Khương Khang chứ à. Vẫn chưa, cái đồ vô dụng, toàn là cái đồ vô dụng, nhất định phải bắt được hắn. Hắn ta đột nhiên mất tích, chắc chắn là có liên quan đến chuyện này. Phong vương Lục Đức An nổi trận lôi đình, mái tóc và chầm râu trắng toát rung lên từng hồi. Thật đúng là ứng với câu giận đến mức râu tóc dần ngược cả lên. Ngày sau đó, Phong vương nói, Lại ố lột, xem ra đúng như lời con nói, Khuyết môn hỗ trợ bọn phản nghịch là chuyện nhỏ Muốn hủy diệt thông môn mới là thật E rằng Khương Khang cũng là người của khuyết môn rồi Mạnh tiểu lục gật đầu Lục Đức An đột nhiên nhìn sang tượng Đức Nghĩa Vẫn đứng bên cạnh hỏi Còn đứng ngay ra đó làm gì Mau đi bắt người đi Phong vương Thuộc hạ đã sắp xếp rồi Chỉ có điều Lục gia Vị xa đại thốt kia của anh gặp chuyện rồi Tưởng Đức Nghĩa bây giờ mới nói ra mục đích đến đây của mình. Cái gì cơ? Mạnh tiểu lục cuốn cuồng đứng bớt dậy, cánh tay chạm vào tay viện ghế làm gã đầu đến nghiến răng càng kẹt. Họ thế nào rồi? Mau dẫn tôi đi xem xem. Cả đám người đến chỗ khu tiểu viện mà Sa Thiên đang tạm trú. Thấy y sư phong môn đang bận tất bật trong nhà. Lúc Mạnh tiểu lục lao tới, San oan đã khóc rủ cả người. Còn Sa Thiên, Khóe miệng rỉ máu, trước ngực còn có một lỗ đàn, nhưng ông ta vẫn ngồi lì bên giường, tựa như hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Mạnh tử lục tới bên cạnh giường, chỉ thấy vợ Sa Thiên là phòng thị đang nằm đó, mặt đã chuyển sang màu đen xám. Bà đau đớn rên rỉ, nhưng vẫn vuốt ve đầu của San On nói. Mẹ, mẹ không đau, mẹ không đau chút nào. Thiếm xà. Chuyện này... Mạnh Tiểu Lục đứng đờ ra đó không biết nên làm sao cho phải. Sa Thiên thở dài nói là Phương Hồng. Mạnh Tiểu Lục bấy giờ mới nghiêng đầu nhìn theo hướng Sa Thiên chỉ. Quả nhiên, dưới đất là thi thể của Phương Hồng. Nhất thời, khóe mắt của Mạnh Tiểu Lục như muốn rách toạt ra. Hối hận về mình đã hại nhà bọn họ. Mạnh Tiểu Lục biết Sa Thiên đã giết chết Lưu Tiểu Lợi mà Phương Hồng Lại là mẹ của Lưu Tiểu Lợi, nhất định là Phương Hồng đến trả thù cho con trai của bà rồi. Là con đã hại mọi người rồi. Mạnh Tửu Lục nghiến răng ấy nấy không cùng. Gã không nói với Sa Thiên chuyện khương khang ở phòng môn, có lẽ là xuất phát từ tô nghiêm của một người đàn ông. Kẻ thù giết cha ở trước mặt mình mà không thể thống khoái giết chết đối phương còn phải lá mặt lá trái vì các nguyên do khác nhau. Nhưng bất luận là có hàng ngàn hàng vạn lý do gì đi nữa, gã không nói, tức là không nói. Cũng chính vì thế, Sa Thiên mới không chút phòng bị. Nhưng Mạnh Tử Lục thật sự không ngờ bọn Khương Khang lại đột nhiên ra tay như thế này. San Oanh tấm lấy cổ áo của Mạnh Tử Lục khẳng giọng hét lên. Tại anh! Chính là tại anh! Nếu không giúp anh thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả oan không thể trách tiểu lục được, Bất cả đều do ta lựa chọn." Sa thiền ấn tay san oan xuống, cô lập tức khóc ròng lên. Mạnh Đẩu Lục cúi đầu không nói năng gì, vài lát sau mới hỏi y sư, Tiên sinh có cứu được không?" Y sư thở dài lắc đầu, lúc này phòng thị đột nhiên lên tiếng. "Tiểu Lục, mau lại đây." Thiếm có lời muốn nói với con. Mạnh tiểu lục vội vàng xích lại bên cạnh giường. Phong thị cầm tay gã lên. Mặc dù hành động này khiến vết thương của mạnh tiểu lục đau thấu xương tủy, nhưng gã vẫn không nói gì. Phong thị nắm chặt tay mạnh tiểu lục, hết sức khó nhọc nhả ra từng chữ một. <cười> tiểu lục. Thiếm. đang đợi con đấy. Còn nghe cho khỉ đây. Thiếm nói đi ạ. Chăm, chăm sóc tốt cho con gái Thiếm. Tất cả nhờ vào con cả đây. Vâng, vâng. Nhớ kỹ chưa? Phòng thị đột nhiên dùng sức vào tay cửa quay người nhổm dậy khỏi giường. Mạnh Tử Lộc vội nói: "Tiểu Lộc nhớ rồi, Tiểu Lộc hứa với thiếm. "Vậy vậy thì yên tâm rồi." "Phòng hiểu linh này, sống đời này không uống chút nào." Tiếng Thôi đi đây. Nói đoạn, phòng thị nhuãn miệng cười. Sau đó chậm chậm nằm xuống giường, từ từ ngừng hơi thở. Mẹ! Sao thiên đứng bật dậy, ngửa mặt gào ván trời. Cả ngôi nhà và mặt đất dưới chân tựa hồ đang rung rảy. Phổi ông ta không thể chịu đựng nổi hành động điên cuồng dữ dội này. Miệng không ngừng ọc ra máu tươi. Nhưng ông ta lại như hoàn toàn không hay biết, lão đảo loạn trọn bên giường. Sau đó phục người xuống ôm lấy phòng thị, cười lên ha hả. <cười> Hiểu Linh, để tôi dẫn mình đi âm tàu địa phủ, giết một trận thông khói. Ta là Sa Thiên Bá, bà ấy là Phòng Hiểu Linh. Diệm vương phán quang, vợ chồng họ xa chúng ta đến đây. Nói dứt lời, Sà Thiên Bá phun ra một bún máu tươi, hai mắt trợn tròn lên như pho tượng chiến thần. Rồi cứ thế không động đậy gì nữa. Người trong phòng đều bị hành động điên cuồng của Sà Thiên Bá làm cho chấn động. Đến khi phản ứng lại, y sư mới vội vàng chạy đến, hồi lâu sau mới nói Chết! Chết đứng rồi! Bị thương quá độ! Cấp hỏa công tâm! Người đã đi rồi! San An không gào khóc nữa, chỉ đờ đẩn nhìn cha mẹ, hai mắt lặng lặng tuôn trào lệ nóng. Phong Vương bắt được Khương Khang rồi, hắn dẫn theo bảy tấm tên phản nghịch, bị vây ép ở tầng thứ hai lúc này. Sát Nhân Phong chạy vào tụ Phong Hiên báo cáo với Lục Đức An. Được lắm, ta đích thân đến đó. Khương Khang bị Phong Môn truy bắt, dùng hết các quân cờ đã cài sẵn từ trước, dẫn theo một đám người ra ngoài. Tuy rằng Phong Môn thanh trần môn hộ làm lòng người hoảng hốt, nội bộ lục đục, nhưng dẫu sao người trung thành với Phong Môn vẫn còn rất nhiều. Bọn họ có âm thầm dị nghị, có bất mãn thật. Nhưng bảo bọn họ theo Khương Khang phản bội Phong Môn thì hơi khó khăn. Huấn hồ, đám khả nghịch nhân số ít hơn, kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn bên nào. Đối diện với những lưỡi dao chém giết đồng môn huynh đệ của mình, đệ tử Phong Môn cũng không nhân từ. Họ đuổi cùng chiếc tận hơn 20 kẻ đi theo Khương Khang, giờ chỉ còn có 5-6 tên. Khi Phong Vương tới nơi, 5-6 tên đó đã bị vây kín. Một trong số đó, không ngờ, Lại là người quen của quyển phòng ồn hải, y không khỏi kinh ngạc thốt lên. Cử Vạn Phong, sao ngươi cũng là phản đồ? Lão đức ăn bất công, Phong Môn bất công, dựa vào cái gì mà ta không thể phản lại chứ?" Cử Vạn Phong hét lên. Y cũng là người thế hệ cũ của Phong Môn, nhưng thuật lừa đảo không cao siêu cho lắm. Vì vậy, ở trong Phong Môn, ngoài việc quen mặt mọi người ra, Quả thật là cao không tới, thấp không thầm. Cửu Vàng Sơn là ai? Chính là tên lừa đảo đám cưới mà bọn mạnh tiểu lục Mã Vân Thảo Thường Chương trần trị. Lúc đó, Y bọn bị mạnh tiểu lục trị cho một trận, tự biết mình không địch lại được liền giả như bị dọa bỏ chạy. Sau đấy, cửu Vàng Sơn trở về cáo trạng, vốn tưởng rằng Phong Môn sẽ ra mặt thay cho Y, nào ngờ mạnh tiểu lục lại trở thành đệ tử của Mã Đầu. Chuyện báo thù coi như không còn hy vọng gì nữa. Vì vậy, cửu Vạn Sơn bắt đầu có khúc mắc trong lòng. Theo lý mà nói, ân oán này cũng không lớn cho lắm. Con người chính là như vậy, thù hận càng tích lũy thì lại càng sâu. kế đó, cửu Vạn Sơn chặn đường đội xe của Khuyết Môn. Đại toàn Khuyết Môn ngô khắc dụng liền thờ cơ cài cắm quân cờ cửu Vạn Sơn này. Đồng thời, nói cho y biết trong không môn đã có nội ứng của Khuyết Môn trao đổi ấm hiểu, liên hệ và hứa hẹn không ít. Chỉ cần y nghe lệnh làm việc là được. Khương Khang sau đó liên lạc với Cửu Vạn Sơn. Kẻ cũng tài, Cửu Vạn Sơn này đúng là một tên bịp già. Phong mông thanh trừng nghiêm ngặt như vậy, thế mà tên gian tế thật như y lại không bị tra ra. Giữa chừng y cũng có lúc trùng bước, cảm thấy vì một chút cười hằng như thế thật không đáng. Sau đó chứng kiến nhiều huynh đệ bị xử bằng phong hình, sợ đến nhũng cả hai chân ra. Thường giật mình tỉnh giấc trong mơ, chỉ sợ có ngày đến lượt chính mình. Nhưng y cũng biết đã không thể quay đầu được nữa. Phong Vương hoàn toàn không cho bọn phản nghịch có cơ hội sống sót, mà mình thì lại không thể chỉ điểm được ai để lập công chuột tội, đành, đánh liều, làm đến cùng. Giờ đây, y kêu gào với Phong Vương giọng điệu đầy hối hận và không cam lòng. Chỉ là lúc này muốn quay đầu thì đã quá muộn mất rồi. Vì vậy cũng không thể biết được y phẫn nộ với phong môn hay là với hành vi của chính mình nữa. Phong vương chẳng buồn nghe y cho rác tay. Thắng làm vua, thua làm giặc. Phản tặc mà giành phần thắng thì nói gì cũng được. Nhưng bọn chúng mà thua thì nói nhiều mấy cũng chẳng tác dụng gì. Phản loạn chính là phản loạn phải trù diệt. Phong vương hát lớn. Trừ cái tên cầm đầu khương khang, những kẻ còn lại chỉ cần đầu hàng. Ta sẽ cho các ngươi được chết thống khoái bằng không thì nhất loạt xử bằng cực hình. Dùng hết tất cả hình phạt bằng khốc nhất của phong môn. Đảm bảo các ngươi lúc ấy sẽ nghĩ phong hình là còn nhẹ. Ngoại trừ Khương Khang và Động Thúy Văn, bốn kẻ còn lại kể cả Cựu vạn Sơn đều đưa mắt nhìn nhau. Bắt đầu do dữ, chết rất đáng sợ nhưng đáng sợ nhất chính là sống không bằng chết những lời Phong Vương nói ra lúc đang phận nộ này rất đáng tin nếu ông ta nói sẽ buông tha cho bọn họ vậy thì đám phản loạn chắc chắn sẽ liều chết mà đánh đến cùng tuy đã bị mấy chục người của đối phương vây kín nhưng ít nhiều cũng có thể liều mạng chết cho thống khoái vì với tính cách của Phong Vương ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ nhưng giờ thì khác tuy cũng là chết Nhưng có thể chết nhanh gọn Hình phạt còn tàn khốc hơn cả phong hình Bọn họ thật sự Chỉ nghĩ thôi Cũng không dám nghĩ đến nữa Quả nhiên Hai người trong bọn họ Lập tức chạy ra Quăng vũ khí Quỳ xuống đất Cam Tâm cúi đầu nhận tội Còn Cựu Vạn Sơn Và một người nữa Vẫn sẵn sàng chiến đấu Bất thình linh Khương Khang Rút ra một con dao ngâm Đâm vào Động Thúy Văn bên cạnh Động Thúy Văn cả kinh Hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ lấy bàn tay chặn lưỡi da. dao găm xuyên qua bàn tay đâm thẳng vào ngực Đồng Thúy Vân. Ả rú lên một tiếng bi thương. Trong nháy mắt, máu chảy không ngừng, gục ngã xuống đất, cả người không ngừng co giật. Chiêu này của Khưng Khang khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chẳng lẽ y điên rồi, chỉ là nghe y gào lên. Lục Đức An sẽ không tha cho chúng ta đâu. Giết một tên là lãi một tên Giết hai tên là lãi một đôi Giết đi Cựu vãng Sơn và người còn lại phun dao song lên Xong Khương Khang lại đứng yên đó Không nhúc nhích Khóe miệng nở một nụ cười dĩu gật Cứ thế nhìn hai người xông lên Bị chém thành thịt vụn Sau đó lấy trong người ra Một con dao nhỏ Cứa vào cổ của mình Máu tươi phun ra Trong chép mắt Khưng khang ngã vật xuống đất